trường 1 2 1 2 bắt đầu trả thù oanh oanh oanh tiếng của thác nước thật lớn ngày qua ngày vang lên trong sơn cốc năm này qua năm khác vang vọng hơi nước ướt át cơ hồ là hoàn toàn ngăn cách sơn cốc này với thế giới bên ngoài nóng bức Phía dưới thác nước đang ào ào chảy ra như một con rồng bạc. Một thiếu liên nở người trên để trần, hàm răng cắn chặt. Trong tay lắm chặt một trọng huyết kiếm màu đen thật lớn. Không ngừng đâm bộ chém vào dòng nước trước mắt. Mỗi lần trọng huyền thước được huy động điều khiển, khiến cho bọt nước bắn tung tóe đầy trời. Hai chân giống như một cái rễ cây. Cắt gao dính chặt vào trên cọc gỗ Bên ngoài thân thể của tiêu viêm tỏa ra đấu khí màu vàng nhạt Như ẩn như hiện Mỗi khi nước bắn lên trên thân thể thì liền có sương mù nhàn nhạt, nhạt bốc lên Trọng kiếm muốn bổ mạnh vào trong dòng nước thì phải tiêu hao Khí lực cực kỳ lớn Vậy mà tiêu viêm này đã kiên trì trụ vững trên cọc gỗ được một lát hiện tại một lần huy động trọng kiếm từ trên tay đều truyền đến cơ thể từng trận đau nhức tê dại cắn răng chịu đựng gót chân của tiêu viêm từ từ nhũn ra suốt cuộc sau một lần chém xuống thì dòng nước chảy hung mãnh suốt cuộc cũng thịch một tiếng đem thân thể đã gần đạt tới cực hạn của hắn đánh văng từ trên cọc gỗ rơi xuống nước phốc từ trên mặt nước nhô lên Tiêu viêm phun ra một ngụm nước hồ, lắc lắc đầu một vài cái, sau đó di chuyển thân thể gần như chết lặng của hắn, Gian nan hứng trôi vào bờ. Sau khi lên bờ, toàn thân mềm nhũn lê liệt, ngã xuống vào bên trên mặt đá lạnh ngắt, cơ thể ế ẩm tê dại làm cho hắn không nghĩ đến việc động đậy một chút nào. Nào, cố gắng đi một con cá lươn đến thơm ngào ngạt từ phía sau đưa qua đưa lại trước mặt Tiêu Viêm. Mở mắt ra, hít sâu một làn hương thơm, bụng của Tiêu Viêm nhất thời phát ra tiếng kêu ọc ạch giàn nan di động thân thể, nghiêng người dựa vào tảng đá lớn. Lúc này mới tiếp lấy con cá lươn ngấu nghiến ăn. Nhìn bộ dáng của tiêu viêm, rực lão, cười cười, ánh mắt đảo qua hơn 10 cái cọc gỗ dưới thác nước Cũng không tệ, mới qua 5 ngày đã có thể đến cọc gỗ thứ 3 kiên trì một thời gian như vậy Trong miệng đầy chặt thức ăn, tiêu viêm đành hàm hồ lầm bầm vài tiếng Gần đây, ở địa phương này, tần suất xuất hiện của lính đánh thuê càng lúc càng nhiều Ngồi ở bên cạnh tiêu viêm dược lão dường như tùy ý nói. Hơi hơi sửng sốt, đôi mắt của tiêu viêm chậm rãi nheo lại. Dùng sức luốt hết thức ăn trong miệng, gửi lệnh nói. Xem ra là lang thủ dòng binh đoàn đã nhận thấy cái gì đó. Dựa theo tốc độ của bọn họ thì cũng lắm là một tháng nữa sẽ phát hiện ra cái sân cốc này. Xem ra phải đẩy nhanh tiến độ của ngươi hơn một chút mới được. Vuốt vuốt cầm Dược lão thản nhiên cười nói Nhanh hơn nữa sao Nghe vậy tiêu viêm chừng có mắt đầy nghi hoặc Hiện tại Tốc độ tu luyện của hắn đã là rất nhanh rồi Chẳng lẽ còn muốn tăng thêm Chính xác là còn có thể tăng thêm Chỉ là sử dụng phương pháp này sẽ nhận không ít đau khổ Dược lão thẳng thắng nói Trong thời gian qua, ta đây còn chịu đau khổ còn ít sao? Đào mắt trắng dã tiêu viêm biểu mồi nói. À, cũng là... tổn tím cười gật đầu, dược lão lấy ra lạp giới của tiêu viêm. Sau đó chậm chạm từ bên trong lấy ra hơn 10 cái bình ngọc trong suốt. Trong bình ngọc là một loại chất lỏng màu đỏ. Nhìn qua rất giống máu tươi sền sệt. Đây... Là cái gì? Tò mò nhìn thứ xa lạ đó, Tiêu Viêm hỏi. Đốt huyết. Dược lão cầm một lời cái bình ngọc, nhẹ nhàng lắc lắc, nói: "Đây là ta dùng 23 loại dược thảo hỏa thuộc tính không giống nhau cùng với ba loại máu tươi của ma thú cấp 2 phối hợp mà thành. Nếu xét về phẩm thì cứ coi là tứ phẩm đan dược." Tứ phẩm Tiêu viêm lông mày khẽ cong lại, loại ăn dược cấp bậc này đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Thứ này có hiệu quả gì? Đốt huyết này đối với người tu luyện hòa thuộc tính sẽ mang lại hiệu quả cao. Mà đối với người tu luyện thủy thuộc tính thì đây chính là độc dược. Đem nó bôi lên thân thể có thể khiến cho chân khí trong thân thể không ngừng tiêu hao, đồng thời không ngừng tái sinh. Việc đấu khí không ngừng tiêu hao, không ngừng tái sinh rằng co... Thì thực lực của ngươi sẽ từng bước từng bước tăng cường Dược lão cười cười Trong mắt hiện lên một tia sỏ trá Bất quá Đừng có cao hướng sớm Ta đã nói rồi Nếu muốn dùng nó để tăng tốc độ tu luyện, Ngươi sẽ phải nhận quả đắng rất lớn Quả đắng như thế nào Nhìn ánh mắt của dược lão Trong lòng của tiểu viêm Cũng có chút không yên, cẩn thận Nói Đưa tay đây sược láo mỉm cười Kéo cánh tay của tiêu viêm ra Sau đó hơi nghiêng bình ngọc một chút Một giọt chất lỏng màu đỏ Liền rơi ra cánh tay của hắn Xì Chất lỏng màu đỏ vừa mới chạm vào tay Tiêu viêm đầu tiên là cảm thấy sửng sốt Ngay sau đó phải mạnh mẽ hút Một ngụm lượng khí Trên trán mồ hôi lạnh nhất thời đổ ra liên tục Hai hàm răng cắn chặt Cánh tay không ngừng run rẩy trong cảm giác của tiêu viêm lời chiến chắn cánh tay chất lỏng màu đỏ rơi xuống giống như một đám lửa không ngưng tỏa đa ra nhiệt độ nóng rực cảm giác nóng bỏng giống như là đưa cánh tay đặt trên đống than lửa đang cháy dường như đã sớm biết được tiêu viêm sẽ có phản ứng như vậy dực lão thản nhiên cười cười một lần nữa từ trong dưới chỉ lấy ra một tấm ngọc bài được chế tác từ bạch ngọc khôi Sau đó đem chất lỏng từ từ xoa đều Khiến cho diện tích bao trùm của chất lỏng từ từ mở rộng ra Cùng với diện tích bao trùm của chất lỏng ngày càng mở rộng Cánh tay của tiêu viêm càng trở lên run rẩy. Trên cánh tay gân xanh rung động nhìn qua có chút kinh khủng Chất lỏng màu đỏ dính bên ngoài da rẻ của tiêu viêm Khiến cho một tia hơi ấm nhàn nhạt, nhạt không ngừng được phát ra Cánh tay của tiêu viêm cũng đang trở lên hồng rực hơn. Loại trạng thái rằng co lại, kéo dài hơn 10 phút rồi chậm rãi tiêu biến. Đợi đến khi cảm giác như lửa trên cánh tay hoàn toàn biến đi, tiêu viêm lúc này mới nặng lề thở dài một hơi. Lau mồ hôi trên trán một lần nữa nhìn qua chiếc bình ngọc nhỏ, trong mắt hiện lên vài phần kiêng kỵ. này Thực quá kinh khủng Lòng vẫn sợ hãi Vỗ vỗ tay Sau đó mới hồi phục nhiệt độ bình thường Ánh mắt của tiêu viêm nhìn trầm chầm, chầm Dược lão miệng khổ sở nói Không phải thực sự dùng thứ này Để tu luyện chứ Cẩn thận cảm nhận Một chút đi Khi đầu khí lưu chuyển trên cánh tay Có biến hóa như thế nào Không trả lời vấn đề đó của hắn Dược lão mỉm cười nói Nhún vai, tiêu viêm đành phải nghe lời Nhắm mắt lại, tinh thần nhanh chóng chuyển rời đến kinh mạch ở cánh tay Sau khi giỏ xét một chút đột nhiên kinh ngạc Phát hiện, đấu khí trong kinh mạch ở chỗ cánh tay Không chỉ hùng hậu hơn so với đấu khí chảy trong kinh mạch khác rất nhiều Hơn nữa, đấu khí này ẩn chứa năng lượng cơ hồ là mạnh hơn đối với các nơi khác Mang theo chút kinh dị, tiêu viêm từ từ mở mắt Nhìn dược lão một bên đang cười dài Chậm chậm một chút Hắn liền hung hăng nói Đến đây đi Ta lưu mạng Nhìn thấy tiêu viêm cắn răng gật đầu Lét mặt cười trên khuôn mặt Của rực lão càng đậm hơn Hắn đã quyết đoán Con người này sẽ chịu được Hấp dẫn của Thực lực tăng rất nhanh mà Đốt quyết Mang đến Nằm xuống đi, sau này mỗi ngày phủ lên toàn thân một lần Tốc độ tu luyện của ngươi chắc hẳn sẽ tăng thêm 3-4 thành Phất phất tay, rực lão mỉm cười, nói Khói miệng hơi há ra, tiêu viêm đem áo nhét vào trong miệng Sau đó hai tay lắm chặt một tảng đá lớn bên cạnh Âm thanh hào hổ từ miệng Nói ra, đến đây đi Nhìn vụ dáng của tiêu viêm như sắp lân đại địch. Dược lão mới đắc dĩ lắc đầu Hơi nghiêng bình ngọc Một dòng chất lỏng Từ từ chảy ra a Chùm lên một tiếng đầy thê thảm Nhất thời vang vọng khắp sơn cốc Trong lúc tiêu viêm dùng tất cả thời gian Để tu luyện lang thủ trong minh đoàn tìm kiếm càng lúc càng nhiều hơn Sau khi bọn chúng mất đi Tính mạng của hơn 10 kẻ đồng bọn cuối cùng cũng từ từ đến gần chỗ sân cốc nhỏ của tiêu viêm. một tháng sau, vào lúc tiêu viêm có thể kiên trì đứng một lúc lâu trên cọc gỗ thứ tám, rốt cuộc một gã lính đánh thuê của lang thủ giang binh đoàn đã lung tung xông vào trong khu vực sân cốc nhỏ yên tĩnh. đứng ở trên sân cốc, tên lính của lang thủ giang binh đoàn ngây ngô nhìn người thiếu liên đang tập dưới thác nước lớn. Một lát sau tinh thần mới như một cơn gió lạnh Thổi qua khiến cho thanh tỉnh Lập tức có mừng rỡ như điên trong lòng Không nói một lời liền lấy trong người Đã tín hiệu Và muốn em khởi động đột nhiên một cỗ khí bình khình kình Bén nhọn từ trước mặt bắn tới Lực lượng khí kình mang theo Khiến cho tên lính đánh thuê lực lượng Khoảng lục tinh đấu giả này Cũng phải dùng mình Bàn chân đạp trên mặt đất Một cái thân hình lùi nhanh về phía sau Oanh Một cái bóng đen phá không mà lao đến Lặng lề đâm vào bùn đất Khiến cho bùn đất bắn ra tứ phía Một thanh cự kiếm màu đen có chui một lớn quái dị Đang cắm sập và sâu trong mặt đất Ánh mắt nhìn thanh kiếm cự màu đỏ Đen có chút quái dị Ánh mắt của tên thành viên lang thủ trong minh đoàn hơi nheo lạ. Cái thanh vũ khí đặc thù này cơ hồ đã trở thành dấu hiệu của tên thiếu liên bí ẩn kia. Dưới tình huống bùn đất bay khắp lơi che khắp tầm nhìn, kinh nghiệm của dược lão, kinh nghiệm lão luyện của tên lính đánh thuê này biểu hiện ra không quá lòn kém, thân hình không ngừng lùi nhanh. Ánh mắt lợi hại cũng không ngừng đảo qua bốn phía xa quanh thân mình. Ngay khi tên lính đánh thuê sắp rời khỏi sơn cốc, trong lòng hắn chợt căng thẳng, rồi thân thể đột nhiên ngã xuống không một chút báo trước. Rắc rắc, thân thể vừa mới đổ xuống một đạo khí kình hung mãnh, bất ngờ từ trên đỉnh đầu rơi xuống, cuối cùng đánh vào trên thân một cây đại thụ nhất thời, một cái khe lan khắp thân cây rồi răng rắc vang lên. Cây đại thụ bị gãy ngang thân Nhìn Thân cây trước mặt bị kình khí đốn ngã Tên lính đánh thuê đang nằm trên mặt đất húp một ngụm lạnh khí Muốn tạo thành lực lượng phá hoại như vậy Thì cần phải lực lượng lớn cỡ nào Sự chấn động trong lòng đột nhiên biến mất Tên lính đánh thuê lại bàn tay đột nhiên đập lên trên mặt đất Một cái thân thể giống như là thần lằn Bám vào trên tường Bàn chân cũng đạp mạnh thân hình Nhanh chóng di chuyển Một cách quỷ dị Hướng vào rừng cây Tên lính đánh thuê này Đối với việc chạy trốn phi thường hài lòng Đây là hoàng giai cao cấp Bích hổ Bò sát đấu kỹ Từng giúp hắn nhiều lần tìm được đường sống trong đường chết Hắn tự nhận Trong số những đấu giả cơ hồ rất ít người có thể ở trên rừng cây mà ngăn cản hắn. <cười> Tề Linh Ninh Thuê sau khi mang tin tức này báo về thì tưởng tượng Là phần thưởng hậu hĩnh Sau đó ôm ấp nữ nhân trắng lót nà đầy đạn Mà ngày thường không bao giờ để ý đến hắn Tưởng tượng được một hồi Thì đột nhiên phía trước mặt xuất hiện Một đôi chân trên đường di chuyển của hắn Thân thể đang cấp bước di chuyển Đột nhiên dừng lại Tên lính thuê kinh hãi ngẩng đầu Liền nhìn thấy một gương mặt thanh tú Đang hé nụ cười dài dài Chạy trốn thật nha nha Thiếu liên hướng về tên lính Đánh thuê mỉm cười trong mắt đèn nháy hiện lên sát khí lạnh như băng khiến cho cả người tên lính đánh thuê dùng mình một cái nhìn tên lính đánh thuê đang ngẩn ngơ khoe miệng của tiêu viêm chợt nhếch lên hắc kiếm trong tay đột nhiên mạnh mẽ bổ xuống nhất thời một tiếng hét thảm vọng trong rừng núi lạnh nhạt nhìn vết máu nhỏ trên huyền trọng thước tiêu viêm liếc mắt nhìn thi thể dưới chân một cái khe khẽ liếm môi nhẹ giọng nói Muốn giết ta thế sao? Được rồi Bắt đầu từ hôm nay Tất cả những thành viên của lan thủ trong minh đoàn tiến nhập ma thú sơn thạch Ta sẽ đổi cùng giết tuyệt Nếu như các người muốn độc ác Ta sẽ còn độc ác hơn nữa Trả thù Bắt đầu từ bây giờ đi